các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Cứ không phải được nói ra bởi một kẻ tâm thần, mà sau khi khám, các bác sĩ tâm lý đã kết luận rằng hắn không hề có chút cảm xúc gì, có thể được gọi là yêu, cảm thông hay tội lỗi. Thứ 22 Bransy c h u g a u Crowley. Bransy chỉ mới 19 tuổi đã bị đưa lên ghế điện. Trong vòng 3 tháng trước khi bị bắt. b r a n s đã gây rất nhiều vụ án, bao gồm bắn r u f o Aler n lần bằng hai khẩu súng. Từ đó hắn có biệt danh là c h u g â n Bắn chết một sĩ quan của sở cảnh sát New York trong một cuộc truy đuổi. Khi chuẩn bị được đưa lên ghế điện, hắn đã yêu cầu chiếc ghế phải được làm sạch sẽ, vì hắn muốn lau sạch chiếc ghế sau khi con chuột kia đã ngồi lên, tức là Ám Chỉ Durringer. một tên bị tử hình trước hắn. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn nói lên câu cuối cùng: "Mấy thằng khốn, hãy gửi tình cảm của tao đến mẹ tao." Thứ 23. Johnway Gracy, đi mà bợ mông tôi ấy. Johnway Gracy sinh năm 1942, m ấ t năm 1994. bị cáo buộc hãm hiếp và giết hại 33 người từ năm 1972 đến năm 1978. hắn được mệnh danh là chú hề sát nhân vì chuyên hóa trang tham dự các bữa tiệc chơi đùa với trẻ con. John Waygasi bị kết án tử hình và bị giam tại nhà tù Penvi s t a y v i e khi được cho cơ hội nói lời cuối cùng, hắn chỉ gầm gừ. đi mà bờ mông tôi ấy. Kẻ giết người dã man dưới bộ dạng chú hề trở thành n ỗ i ám ảnh cho nhiều người. thứ 24 t i m o t h e tôi làm chủ số phận mình tôi dẫn dắt linh hồn mình t i m o t h e được biết đến là một kẻ đặt bom khủng bố tòa nhà liên bang thành phố ola homa vào ngày 19 tháng 4 năm 1995 là 149 người lớn và 19 trẻ em thiệt mạng. Hắn khai nhận động cơ là do bất mãn với chính phủ liên bang. t i m o r w y lãnh án tử hình vào ngày 11 tháng 6 năm 2001 mà không có một lời chăn chối nào. Tuy vậy, hắn để lại một lá thư viết tay ghi lại những câu thơ của nhà thơ Anh h e n e y tôi làm chủ số phận mình, tôi dẫn dắt linh hồn của mình. thứ 25 g r a y r i m o r cứ bắn đi. r a y r i m o e r sinh năm 1940 m ấ t năm 1977 b ị buộc tội giết một quản lý khách sạn ở rover. hắn đã bị cáo buộc đã giết một nhân viên chạm xăng và hôm trước vụ giết người tại khách sạn. h ư n g không bị kết án. Câu nói cuối cùng của hắn nói với nhóm s ử bắn thi hành án là cứ bắn đi. r i l m o r e yêu cầu được hiến tặng các bộ phận trên cơ thể của mình sau khi chết. Ngay sau thời điểm bản án được thi hành, hai người đã nhận được rác mạc của r i l m o r e r i l m o r e lại đối diện với cái chết bằng một thái độ bình thản. Thứ 26 m Marie Antoinette. ôi tôi không cố ý xin lỗi ngài năm 1789, quân cách mạng chiếm đóng paris vua louis thứ 1 6 và hoàng hậu marie antoinette bị bắt và bị kết tội phản quốc vua louis bị hành quyết vào tháng 1 năm 1793 và hoàng hậu cũng lên máy chém vào tháng 10 năm đó khi bước lên đài marie antoinette vô tình dẫm phải chân người thi hành án, bà cất câu nói cuối cùng của đời mình trong một sự điểm nhiên hiếm thấy. Ôi, tôi không cố ý, xin lỗi ngài. Trái với suy diễn của đám đông hiếu kỳ, Marie Antoinette vô cùng bình thản và không hề tỏ ra run sợ. Thứ 2 a i s y l a n g u i n r Rồi một ngày Chúa sẽ đưa tôi trở lại, Alan g u i n o sinh năm 1956 mất năm 2002 sinh ra ở bang Michigan, Mỹ và bị cha mẹ bỏ rơi. Hành nghề nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.